Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến bên góc gây đề sung xuê đầu đình Mù ngực lên Thì trên ấy bà Cả Mơ và cô Hải Luân Đang ngồi vất vèo trên cây từ bao giờ Cả hai nhòi miệng cười đưa tay hoắc mù Chẳng biết sức lực đâu mà mù bỗng Tót một cái leo tót lên cây Trên đó đã có dẫn một sợi dây thỏng lọng Đang đồng được quần lại theo làn gió Chui vào đi nào Đưa đầu vào Thế đúng rồi Đã đến lúc mày phải đền tôi Chết đi Vậy là cái thân hình của Ngộ đã tỏng teang theo sợi dây mà cứ thế kéo kẹt, kéo kẹt. Con đàn bà dâm loạn ác độc đã chết một cách lặng lẽ như thế, không ai biết, cũng chẳng ai hay. Chỉ có bầu trời đêm và những hồn ma là chứng kiến tất cả. Cuối cùng người đứng sau mọi tội ác cũng phải trả giá. Cách đó không xa, căn ngôi nhà của lão Thầy ta là cũng đang phải sống trong chỗ này độc khổ cùng cực. Mấy ngày nay lão chẳng ăn uống được gì, cũng chẳng ai thèm nom. Bùng lão bây giờ như đang có hàng ngàn con soi bò đang xô xé. Không lẽ lão đang bị nghiệp quật? Trước mắt lại hiện ra tất cả hình ảnh của những người đã từng bị lão hại. Họ cứ lừ lừ tiến về phía lão bằng những đồ tày vươn dài. Giờ đây lão chẳng có gì còn chuột nhắt nhát chết. Bao nhiêu bùa phép tự dưng biến đi đâu cả. Họ cứ tiến, lão cứ lùi cho đến khi tay lão chợt chạm vào một thứ gì trong góc nhà. Lão đưa thứ đó lên miệng, tu một hơi dài, cái chai cặn sạch. Vứt qua một bên, Lão ngồi bên song đất, đầu óc choáng váng, mắt mủi hòa lên và những cơn đau như xé ruột xé gan lập tức kéo đến. Ngực lão thất lại như có ai bóp nghẹt. Lão chỉ kịp a gặc lên mấy tiếng rồi xùi hết một muồm một mét. Lảo đảo vớ lấy cái tích nước túi ông ngọc, nhưng máu muồm máu mũi đã thì nhau ộc ra rồi. Bàn tay buông thõng, cái tích nước rơi xuống vỡ tan dưới nền gạch. Lão giật giật lên mấy cái rồi tắt thở. Bên cạnh, chai thuốc sâu nằm trong chớ đan lock. Sau bao nhiêu sự kiện, có lẽ bây giờ làng Đình Nguyên mới thực sự yên nắng trở lại. Rõ ràng sống dưới tay cai trị của bọn quan lại phong kiến, người dân vẫn còn khổ, nhưng họ vẫn bước tiếp. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc cho mai sau. Bên kia, nhà ông Phú Hộ Thìn đang làm lễ cúng siêu cho những người thợ dòng bè. Đàn lễ được dựng lên trang nghiêm với đầy đủ phẩm vật. Giản lẫn với tiếng khấn vái của thầy cúng và những thân ảnh mờ ảo hiện ra. Khuôn mặt họ phảng phất nét gợi Có lẽ họ không còn vướng bẩn gì nữa mà thành tâm siêu thoát. Mới ngày sau, trước cổng nhà ông Vũ Hộ, người ta kéo đến mỗi lúc mùa đông. Ông bà đang tư cười dạng dỡ mở kho phát trần cho dân nghèo. Ai nấy mặt mũi đều hân hoan chờ đón. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong trọn bộ của truyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một truyện ma mới vô cùng hấp dẫn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.